Một tấm chứng đem hai cái không có cảm tình người thật chặt cái chốt cùng một chỗ tiếu là không biết Tô Ly là cảm giác gì với hắn mà nói bất kể như thế nào đều cảm thấy có chút lạ trách. Hắn rất hy vọng Tô Ly gặp được một cái la thích người, sau đó sớm kết thúc một chút quan hệ như vậy. Tại hắn trong tiềm thức. Hai người cuối cùng hội mỗi người đi một ngả đến lúc đó ai cũng không biết ai, ai cũng không dây dưa ai, sở dĩ liên quan tới chính mình rất nhiều chuyện, hắn đều sẽ không đối với Tô Ly nói lên. Trở lại công ngủ của mình về sau, liền cùng Trương Đại Sơn thông điện thoại. Trương Đại Sơn gần đây không có việc gì, liền vội vàng truy hoàng nếu như đây, làm cho người tiếc nuối là... Hoàng nếu như đối với theo đuổi của hắn một chút cũng không ra, thậm chí rất rõ ràng nói cho hắn biết, hai người bọn họ căn bản liền không có khả năng. Mẹ trứng, hoa đưa vài chục lần, hẹn ăn cơm cũng hẹn nơ lần, nhưng người ta chính là không cho cơ hội, làm sao bây giờ à người anh em? Trương Đại Sơn phàn nàn nói. Tiếu lạc lắc đầu. Theo đuổi con gái ngươi so với ta có kinh nghiệm hơn đi, hỏi ta có làm được cái gì? Thảo, thật chẳng lẽ phải giống như trên mạng nói như vậy, ra thích liền mạnh, gian, mạnh, gian không thành tựu hạ dược, cùng lắm thì liền đi ngồi tù. Trương Đại Sơn phiền muộn cực, tiếu lạc dơ lên lông mày, dễ, dễ dễ nói. Vậy ngươi đi ngồi tù đi, ta lại nhìn ngươi. Nhìn con em ngươi à nhìn, còn có thể hay không khoái trá chơi đùa. Trương Đại Sơn trợn trắng mắt. Tiếu lạc rất thở dài bất đắc dĩ một tiếng, sau đó phát hiện có một chiếc điện thoại đánh vào, là biểu để đinh chấn vân. Tốt rồi, không cùng ngươi kéo, ta nhận cú điện thoại. Được sao? Trương Đại Sơn chủ động kết thúc cuộc nói chuyện. Tiếu lạc đem điện thoại di động phía bên phải hoạt động, nghe bắt đầu đinh chấn vân điện thoại. Biểu ca cứu ta, nhanh cứu ta. Đầu bên kia điện thoại. Vang lên đinh chấn vân cái kia sốt ruột mà thanh âm hoảng sợ. Tiếu lạc bỗng nhiên đứng lên, vấn đảo. Ngươi ở đâu? Tại đông thành khu một chỗ tính lặng trên đường phố, một cái thân ảnh chật vật từ một cái cửa ngõ chạy ra. Hắn ăn mặc màu xám cho áo khoác ra cùng màu đen quần trên mặt cỏ phá mấy chỗ có máu tươi chảy ra, khóe miệng hơi sưng quần áo trên người cũng không ngay ngắn cùng bên trong áo sơ to, mơ y. Liên khấu tử đều cài sai, hiển nhiên là chịu hoa đánh, chính là Đinh Chấn Vân. Tiểu Đinh, ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về, nếu không có ngươi quả ngon để ăn. Sau lưng, có bốn tên thanh niên theo đuổi không bỏ, mở miệng hướng hắn kêu là một cái vóc người khỏe mạnh nam tử, trên mặt có một đầu mặt sẹo, vén tay áo lên, lộ ra một đôi cường trắng có lực cánh tay, tại tay trái trên ngu bàn tay, còn hoa văn một cái bỏ cạp. Đinh chấn vân thân thể dùng mình không thôi, liều lính trốn động lòng người đang kinh hoàng thời điểm rất dễ dàng xảy ra bất chắc, cũng tỉ như hiện tại, hắn cũng không nhỏ tâm bị trên đất một khối nhô lên cho vấp một cước trọng trọng ngã rầm trên mặt đất. Cái kia bốn tên thanh niên thừa tơ vọt lên, làm thành một vòng tròn, cúi đầu, mặt lộ vẻ hung ác nhìn xem hắn. Chạy a tiếp tục trốn thoát a, ngươi sao không chạy khỏe mạnh nam tử một cước đá vào đinh chấn vân trong bụng lực lượng rất hung thẳng đem đinh chấn vân đạp kêu thảm khuôn mặt bởi vì đau sở mà có chút vặn vẹo biến hình ngồi xuống nắm chặt đinh chấn vân tóc đem đinh chấn vân đầu đề cao ba người khác thì là dùng chân giấm ở đinh chấn vân hai tay cùng chân mặc cho đinh chấn vân làm sao giãy duô đều không làm nên chuyện gì khỏe mạnh nam tử cười gần nói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 Giới thiệu mấy cách bằng hữu tới này, ngươi ngay cả một phân tiền đều không đầu nhập liền kiếm gọn năm ngàn, cái này tốt bao nhiêu a? ngươi chỉ cần lại kéo mấy người tiến đến, sau đó cho bọn hắn tẩy não, để bọn hắn lợi dụng bọn hắn quan hệ lưới lại kéo người tiến đến, ngươi liền có thể ngồi đợi thu tiền chuyện tốt như vậy chỗ nào đi tìm. Khỏe mạnh nam tử xuất ra một điếu thuốc điểm bên trên u áng nói. Các ngươi là bán hàng đa cấp, các ngươi là bán hàng đa cấp. Đinh chấn vân như trước vẫn là câu nói này, ánh mắt đờ đẫn lặp lại lấy, hắn dò mộng, dò si trong đầu cũng chỉ còn lại có cái này thanh tỉnh nhận thức. Bán hàng đa cấp mẹ ngươi. Khỏe mạnh nam tử khói miệng cơ bắp kéo ra, đem trong miệng quất lấy khói cầm ở trong tay, sau đó hướng Đinh chấn vân trên cánh tay của dùng sức đâm xuống. Đốt thuốc lá liền cùng thiêu đến đỏ lên than đen, cái này đâm một cái xuống dưới, Đinh Chấn Vân lúc này kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng đứng lên, răng cắn nát đầu lưới, hai hàng răng đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Thẳng đến thuốc lá hoàn toàn dập tắt, khỏe mạnh nam tử mới buông lòng tay. Đinh Trấn Vân trên cánh tay của xuất hiện một tảng lớn đỏ bừng nóng bỏng khu vực, sau đó một cái bong bóng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tạo ra thế nào kích thích. Khỏe mạnh nam tử nhìn xem mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ đinh Chấn Vân hắc hắc cười lạnh, yên tâm, đây chỉ là khai vị thức nhắm, chờ trở về đi, còn có món chính chờ ngươi, vừa vặn thật lâu không giết gà dọa khỉ, ngươi đây là đụng lão tử trên họng súng. Đứng lên, khuôn mặt lãnh túc quát, mang đi. Mặt khác ba tên thanh niên liền đem đinh Chấn Vân dựng lên. Thả ta ra. Ta không muốn trở về, thả ta ra, thả ta ra. Đinh chấn vân ánh mắt lộ ra sợ hãi thật sâu, dùng ra tất cả khí lực giấy rua. Hắn biết rõ sau khi trở về chờ đợi hắn lại là cái gì, đó là khủng bố, đó là thống khổ, đó là tuyệt vọng, là ác mộng giống như tồn tại. Cút mẹ mày đi. Khỏe mạnh nam tử một quyền hướng Đinh Chấn Vân trên mặt đập tới, Đinh Chấn Vân đầu hướng phía bên phải cấp tốc lệ ra, một hơi răng huyết bay ra, một quyền này đánh hắn đầu óc đều ngẩn ra. Khỏe mạnh nam tử lần thứ hai xuất ra một điếu thuốc điểm bên trên, hít thật sâu một hơi thuốc lá từ phổi qua qua một lần về sau chậm rãi phun ra, nhìn xem Đinh Chấn Vân hừ nhẹ nói. Trong mắt ta, ngươi chính là một đầu heo mập. Là Z vẫn là tiếp tục nuôi, có thể không phải do ngươi, ngươi gặp thời khắc nhớ kỹ điểm này. liền tại bọn hắn hướng đường phố đi ra ngoài lúc, một cái thân ảnh của U Linh xuất hiện ở trong tầm mắt, lúc hành tẩu không phát ra bất kỳ thanh âm nào, phản phất chính là một cái không nặng chút nào U Linh chầm rãi đi tới. Bốn người không tự chủ được dùng mình một cái. Khỏe mạnh nam tử trước kia làm qua mấy năm binh.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 Khỏe mạnh nam tử cảm giác bờ vai của mình trầm xuống, một cái đại thủ dựng đặt ở trên vai của hắn, vừa quay đầu lại, nghênh tiếp một tấm anh tuấn lạnh khôn mặt, chính là mới vừa rồi thân ở mười mấy mét có hơn đảo kia thân ảnh của U Linh, T.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 Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 380 Lớn lên đại giới Khỏe mạnh nam tử chờ bọn hắn ngã trên mặt đất sau mới chật vật thấy rõ Bọn họ dĩ nhiên là bị đánh tan nát đầu bóp gãy cổ Làm vỡ nát nội tảng bậc này cực kỳ bi thảm sát phạt thủ đoạn lập tức bị mất mạng Liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra sẽ chết đi Nếu như nói vừa mới nam nhân này chỉ là để cho hắn kiêng kỵ, như vậy hiện tại nam nhân này trong mắt hắn liền cùng ma dù không khác. Làm tiếu lạc hướng hắn nhìn quanh khi đi tới, hắn xuất ra mò cây truy thủ lớn tiếng cảnh cáo nói. Đừng! Đừng tới đây, nếu không ta bạc đao vào đỏ đao ra giết ngươi. Có truy thủ nơi tay, một chút cảm giác an toàn cũng không cảm giác được thân thể không nhìn được phát run. Tiếu lạc mặt không thay đổi nhìn chăm chú hắn trong mắt một mảnh sát cơ, hắn vốn cũng không phải là cái gì thiện nhân biểu đệ Đinh Chấn Vân bị người đánh như thế thảm triệt để đem nội tâm hắn sát ý cho kích phát đứng lên. Một giây sau bay thẳng đến khỏi mạnh nam tử tập sát đi lên. Khỏi mạnh nam tử chỉ cảm thấy trong tầm mắt người biến mất các loại thời điểm xuất hiện lần nữa, đối phương một tay nắm đã bấu vào hắn trên đỉnh đầu, năm ngón tay kềm thép khóa lại đầu của hắn, sau đó hời hợt vặn một cái. Răng rắc. Khỏe mạnh nam tử mềm nhũn ngã trên mặt đất, hai mắt trợn tròn, khắp khuôn mặt là bất khả tư nghị vẻ kinh ngạc, hắn căn bản không kịp phản ứng liền bị bẻ gãy cổ, tại tử vong đi tới một khắc này trong đầu của hắn chỉ hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Gia hỏa này là phi nhân loại Chỉ có phi nhân loại Mới có khủng bố như thế Dù gì thân thủ Tiếu lạc ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Trên đất bốn cố thi thể Lấy điện thoại di động ra cho cơ tư Dính phát một vị trí Cùng giản yếu nói rõ một lần tình huống nơi này Rồi sau đó liền ôm Lấy hôn mê đinh chấn vân Rời đi nơi đây Từ đầu đến cuối hắn đều không nói một câu Một trận gió nhẹ thổi qua Vắng vẻ trên đường phố, bốn cố thi thể nằm ngổn ngang, xa xa nhìn lại, sẽ cho người tưởng lầm là bốn cái hán tử say nằm trên mặt đất ngủ thiếp đi. Đinh Trấn Vân khi tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm tại một tấm mềm mại trên giường lớn, gian phòng sạch sẽ gọn gàng, sửa sang xa hoa, vách tường tuyết trắng giống như không nhuốm bụi trần, tủ quần áo, thủy tinh đèn treo, màn cửa, không thiếu gì cả rồi lại sẽ không để cho người cảm thấy chen chúc, tỉnh. Tiếu lạc đi đến, trong tay bưng một chén nước nóng. Bọn họ đâu? Đinh Chấn Vân còn chưa từ khỏi mạnh nam tử truy khích trong trạng thái đi ra. Bị cảnh xem xét bắt, bọn họ hang ồ cũng bị bưng bằng hữu của ngươi còn có cái khác người bị hại đều bị phái đưa về nhà. Tiếu lạc nói, hang ổ bị bưng không phải cảnh xem xét đi xử lý. Mà là từ xa trong đêm xử lý Vậy là tốt rồi Vậy là tốt rồi Đinh chấn vân an tâm xuống tới Biểu ca ta Hắn lúc này rất xấu hổ Lúc trước tiếu là khuyên hắn Thời điểm hắn cảm xúc xúc động phấn nộ Ngôn từ vô cùng không thỏa đáng Hắn không biết mình khi đó Tại sao hội như vậy hỗn đàn Sự tình qua đi liền đi qua Ngươi bây giờ tỉnh táo lại liền tốt Tiếu lạc đem trong tay nước đưa ra ngoài, mỉm cười nói. Đinh chấn vân hai tay nhận lấy, không khỏi cảm thấy cái mũi ê ẩm tại hạ hải thị trải qua tất cả giống như là một cơn ác mộng, cho dù là hiện tại, hắn cũng là chưa tỉnh hồn. Biểu ca, ta thực sự tốt hối hận không có nghe lời ngươi, ta cũng không biết mình lúc ấy là chuyện như thế nào trong đầu nghĩ đúng là kiếm nhiều tiền, bây giờ suy nghĩ một chút, bản thân thật là điên. Hắn rất tự trách, đưa tay thỉnh thoảng lau nước mắt. Biểu ca ngươi biết không, bọn họ không phải người, là ma dường. Chúng ta rất nhiều người tại ý thức đến lúc đó bán hàng đa cấp sau khi đều sinh ra rời đi ý nghĩ. Nhưng bọn hắn không cho cưỡng chế chúng ta mỗi ngày nghe giảng bài coi chúng ta là tù phạm một giảng nhốt tại thu hẹp trong căn phòng đi thuê. Có một người nam chạy trốn bị bắt trở về sau, bị bọn họ ngay trước mặt chúng ta, mấy người đem hắn đè xuống đất. Sau đó cầm dao phay sống sờ sờ chặt xuống một đầu ngón tay, người nam kia làm cho tê tâm liệt phế, chảy đầy đất huyết, còn có một cái nữ sinh, nàng nhẫn nhìn không được loại này cầm tù sinh hoạt, nàng trốn trong nhà cầu, an vị tại bồn cầu bên cạnh, dùng răng từng miếng từng miếng cắn đứt bản thân động mạch tự sát, chúng ta xông đi vào thời điểm, nàng chảy tràn cả người là huyết, nàng điên còn hướng chúng ta nhích miệng cười. Ta nhìn thấy trong miệng của nàng có thịt nát, toàn bộ nhà vệ sinh đều tràn đầy một cỗ gây mũi mùi máu tươi. Đinh Trấn Vân nhớ lại mấy ngày này tao ngộ trên mặt liền hiện lên nồng đậm sợ hãi chi sắc, mi mắt cũng đỏ một vòng, những cái này tao ngộ, hắn cả một đời đều khó có khả năng quên. Tiếu lạc đồng dạng tự trách, hắn cho rằng bán hàng đa cấp tổ chức tác phong làm việc sẽ rất nhu hòa. Sẽ không như thế bạo lực Tại phát hiện đối phương căn bản không có khả năng gia nhập vào lúc thì sẽ thả vứt bỏ Lại là hắn ngây thơ Nếu như sớm biết lại là dạng này Lúc trước liền xem như chói Hắn cũng sẽ đem Đinh Chấn Vân cho chói trở về May mắn Đinh Chấn Vân chỉ là thụ điểm đau khổ da thịt Cũng không cái gì trở ngại Bằng không hắn đều không biết nên thế nào hướng đại cô giống như xây anh bàn giao ta giúp ngươi trên Internet đã đặt xong xe lửa phiếu, sáng mai ta đưa ngươi đi nhà ra, ngươi về trong nhà điều chỉnh một đoạn thời gian, nếu như nguyện ý, đi trong nhà nông trường hỗ trợ. Ăn, ta nghe ngươi. Đinh Chấn Vân lao khói mắt nước mắt, như gà mổ thóc gật đầu, cùng trước đó thái độ đối với Tiếu là quả thực là tưởng như hai người đoạn trải qua này để cho hắn hiểu được rất nhiều, cũng đã trưởng thành rất nhiều, muốn thành công cố nhiên là tốt.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 Phòng vấn quan, sáng sớm hôm sau Tiếu Lạc liền đem Đinh chấn Vân đưa cho nhà ga đồng thời tự mình đem hắn đưa vào xe lửa bên trong, đưa mắt nhìn xe lửa rời đi mới yên lòng. Biểu để sự tình cuối cùng có một kết thúc, hắn cũng cho đại cô giống như xây anh có cái thông báo Đinh chấn Vân sự tình để cho hắn đối với bán hàng đa cấp tổ chức rất là thống hận. Đi ra nhà ga tại chỗ đậu xe cơ tư dính chính chờ đợi tại chỗ. Duyên dáng yêu kiểu như điện xem kịch bên trong nhân vật nữ chính một dạng mỹ lệ tài trí Tiếu lạc tiên sinh tối hôm qua những người kia xử lý tơ tư dính thanh âm rất nhu hòa thậm chí còn có chút mê người Tiếu lạc gật gật đầu trả lời Làm phiện Mắt nhìn thời gian đã 8 giờ dưới Hắn cần tại trước 9 giờ đuổi tới trầm khuyên nhiên hoa dược tập đoàn Tô Ly nữ nhân kia lấy cái chết bức bách. Hắn không có cách nào, ta còn có chút việc muốn làm, liền đi trước. Vừa nói, liền chuẩn bị lên xe rời đi. Tiếu lạc tiên sinh chờ một chút. Cơ tư dính gọi hắn lại. Xảy ra chuyện gì? Tiếu lạc đứng thẳng quay đầu lại nhìn về phía nàng. Cơ tư dính ánh mắt né tránh, do do dự dự. Hơn nửa ngày mới lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu hướng tiếu lạc nói ra. Tiếu lạc tiên sinh có thể hay không xin ngày sau này không cần tùy ý giết người. Tiếu lạc xứng sờ, thần sắc đảm nhiên, vẫn đạo. Là ý tứ phía trên. Không phải. Cơ tư dính lắc đầu, cắn môi đỏ mọng một cái, là... Là ta bản thân. Giết người tóm lại là không tốt. Nàng rất rõ ràng bản thân đối với nam nhân này sinh ra tình cảm, nàng không hy vọng hắn là một cái đồng một chút lại giết người ác ma. Tiếu lạc lẳng lặng nhìn nàng, sau nửa ngày sau, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta tận lực. Nói xong, lên xe, sau đó lái hắt sắc sơ rời đi. 8 giờ 50 phút khoảng chừng đi tới Hoa Dược tập đoàn phỏng vấn địa điểm tiếu lạc ngồi ở phòng nghỉ bên trong chờ đợi phỏng vấn trừ hắn bên ngoài trong phòng nghỉ còn có bảy tám người bọn họ cả đám đều ăn mặc mười điểm vừa vặn âu phục quần tây đánh lấy cà vạt cho người ta một loại tương đối tự tin cảm giác duy chỉ có hắn mặc chính là trang phục bình thường cùng cái này bảy tám người trang phục một so liền lộ ra không hợp nhau đương nhiên đây là hắn cố ý mà vì đó hắn không muốn muốn phần công tác này Vậy liền tận lực biểu hiện được kém cỏi nhất, tốt nhất kém đến để cho phòng vấn quan gọi hắn lăn ra ngoài cấp độ, sở dĩ ở trang phương diện rất là tùy ý. Khả năng là bởi vì là đối thủ cạnh tranh, tất cả mọi người đề phòng lẫn nhau lấy, một câu đều không nói. Phỏng vấn thời gian định tại 9 điểm, nhưng tuyệt đối không có người hội dấm lên thời gian tới, cách này 7-8 người cũng là trước thời hạn nửa giờ, tiếu lạc hẳn là cuối cùng nhất một cách trình diện. Đột nhiên cửa thủy tinh, soạt, một tiếng bị kéo ra. Chờ đợi khảo hạt mấy người tinh thần vì đó sung một cái theo bản năng đem lồng ngực thẳng tắp. Một cái vóc người mập tròn, mặt mập tròn mập tròn, béo đến nỗi ngay cả cổ đều cơ hồ không nhìn thấy nam tử đi đến, trung phân kiểu tóc, thẳng âu phục, thoạt nhìn có chút kim, tam béo cảm giác, tay phải cầm một cái cặp tông văn, hoàng du du hướng đi chủ vị. Tiếu là kinh ngạc ở, bởi vì cái này ra hỏa không phải người xa lạ, chính là còn tại Tây tỉnh hàng không trong đại học ăn uống miễn phí, đã đọc 8 cái năm tháng bạn học cũ quản đồng gia hỏa này cũng là đến khảo hạch. Quản đồng nhìn lướt qua đám người sau cũng là thấy được Tiếu lạc, nhưng hắn cũng không có đi tới chào hỏi tương phản trả lại cho Tiếu lạc một cái cực kỳ xem không hiểu ánh mắt giống như đang nói không muốn cùng hắn bấu víu quan hệ. Sau đó hắn rất có phái đoàn lo nhẹ một tiếng, dứt khoát đạo các vị sớm. Ta gọi quản đồng quản sự quản cây ngô đồng đồng các ngươi rất nhiều người đều sẽ hận ta bởi vì ta là hôm nay phỏng vấn quan. Phỏng vấn quan. Tiếu lạc trưởng nhị hòa thượng không nghĩ ra trong đầu hiện lên vô số nghi hoặc không phải nói không có ở làm việc sao. Thế nào đột nhiên chính là hoa dược tập đoàn phỏng vấn quan. Hắn rất muốn biết rõ ràng những việc này. Nhưng quản đồng mới vừa ánh mắt để cho hắn lại cứng rắn sinh đem những vấn đề này đều ép xuống, lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Những người còn lại nghe xong là phỏng vẫn quan từng cách một trên mặt đều lộ ra thân nhất cùng nụ cười, đồng thời gật đầu thăm hỏi. Ở ta nơi này chỉ có một cái nguyên tắc, phỏng vẫn hợp cách, lưu lại, không hợp cách, không có ý tứ, ta sẽ trực tiếp mời ngươi rời đi. Quản đồng ăn nói có ý tứ vô cùng nghiêm túc hắn ngồi xuống sau đó một chỉ ngồi ở bên trái nhất một tên nam tử từ ngươi bắt đầu trước giới thiệu sơ lược mình một chút nam tử kia đứng lên cười ha hả nói quản đồng tiên sinh ngài khỏe chứ ta gọi tiểu tài lượng tốt nghiệp ở ninh hà đại học bằng thạc sĩ ngừng thiệu tài lượng từ giới thiệu vẫn chưa xong quản đồng liền không chút khách khí phất tay cắt ngang Chúng ta hoa dược tập đoàn muốn không phải bằng cấp cao người mà là chân chính có thể trợ lý người Ngươi vừa lên đến trước hết báo cho ta biết ngươi học vị Rất hiển nhiên đây là ngươi kiêu ngạo nhất sự tình cũng là ngươi nhất đem ra được vốn liếng Đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng nói đúng là ngươi loại người này ngươi có thể đi Quản đồng tiên sinh ta thiệu tài lượng khẽ giật mình nghĩ thầm cái này cái gì cùng cái gì à bản thân còn chưa từng thấy dạng này phỏng vấn quan quản đồng lại là phất tay cắt ngang đừng nói ta không cho ngươi cơ hội mỗi tháng ba năm trăm ngươi có làm hay không ba năm trăm thiếu tài lượng lúc này một câu không nói, quay người rời đi, mới vừa tốt nghiệp thạc sĩ sinh ra cơ bản có thể cầm tới 6 bảy ngàn một tháng, ba ngàn năm trăm đây là mới vừa tốt nghiệp sinh viên đãi ngộ, hắn không thể nào tiếp thu được. Vì kế tiếp, quản đồng đem cõng theo tựa lưng vào ghế ngồi trọng lượng cấp thân thể cái ghế tới kéo kẹp rung động, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bởi vì chống đỡ không nổi trọng lượng của hắn mà tan ra thành từng mảnh. Phòng vấn quan tốt. vì thứ hai là một nữ tử, tư thái uyển chuyển, ngũ quan tinh xảo, mang trên mặt một vòng nịnh nọt mì tiếu, ta gọi tần xảo lệ, ta có bốn năm kinh nghiệm làm việc ta, có thể nhanh chóng vào tay, hy vọng phòng vẫn quan cho ta một cơ hội. Xin lỗi, cơ hội của ngươi ta còn thực sự không thể cho. Quản đồng ánh mắt nhìn chằm chằm nữ tử này ăn mặc tất chân trên đùi, đôi mắt nhỏ trừ hơi có chút hèn mọn. Tại sao? Tần xảo lệ trở nên hoảng hốt, rất nhiều công ty đều cần chiêu có kinh nghiệm làm việc không phải sao, nàng làm 4 năm tiêu thụ, ở nơi này lĩnh vực tuyệt đối xem như lão nhân, tại sao liền nàng cũng không được, nàng cần một cái giải thích hợp lý. Quản đồng không nhanh không chậm đảo, 4 năm kinh nghiệm làm việc, suy nghĩ của ngươi đã bị nguyên công ty cố định hóa. Xí nghiệp đặc biệt là giống chúng ta hoa dược tập đoàn loại này xí nghiệp lớn đều có thâm hậu xí nghiệp văn hóa, công tác của ngươi kinh nghiệm để cho suy nghĩ của ngươi cùng chúng ta không giống nhau, nhất định hội sinh ra xí nghiệp văn hóa xung đột, sở dĩ rất xin lỗi, mời ngươi thay cao liền, không tiến. Tần xảo lệ bị nói đến không biết nói gì, nhưng nàng là cao ngạo, chí ít cho là mình có cao ngạo vốn liếng, sở dĩ hừ nhẹ một tiếng quay người rời đi. Trước khi rời đi vẫn không quên đối với quản đồng mắng lên một câu, dừng bút a Quản đồng không hề bị lay động, khoan thai tự đắc vút vút viết ký tên. Còn dư lại những người khác là tâm thần bất định không thôi cao tài sinh không muốn có kinh nghiệm làm việc cũng không cần cái kia hoa dược tập đoàn rốt cuộc muốn cái gì loại hình nhân tài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 Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 382. tự mình phỏng vấn, vị thứ ba là một cách mang theo kính mắt nam tử. Quản đồng trực tiếp đánh nhịp. Ngươi, không hợp cách. Phỏng vấn quan, ta đều còn không có giới thiệu bản thân thế nào liền không hợp cách. Gá đeo kính miệng há lớn, không cam lòng hỏi.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 Cùng rời đi còn có hai gã khác mang theo kính mắt phỏng vấn người than thở, đối với dạng này phỏng vấn biểu thị rất bất đắc dĩ. Sau đó những người khác từng cách đều bị quan bên trên kỳ hoa lý do bị cự chán nản rời đi. Quản đồng mắt nhìn điện thoại thật dài thở ra một hơi. Vừa vặn 9 điểm, toàn bộ trong phòng nhì cũng chỉ còn lại có hắn và tiếu lạc.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 Tiếu lạc đầu ốc xoay chuyển nhanh, lập tức minh bạch cái này phỏng vấn quan là giả, nói cách khác, quản đồng giả trang phỏng vấn quan, đem cách khác phòng vấn tiêu thủ cố vấn cái này cương vị đối thủ cạnh tranh đều đuổi đi. Nếu như muốn hỏi thời điểm nào nhất im lặng, Tiếu lạc nhất định sẽ không chúc do dự trả lời ngay tại lúc này, dùng trương Đại Sơn thường dùng một câu hình dung là Cái này sóng thao tác quả thực là, sáu, đến bay lên. Tiếu lạc thật không nghĩ tới ở nơi này có thể gặp được gặp ngươi, chúng ta khảo hạch vẫn là cùng một cái chức vị, liền cùng sớm nói xong rồi một dạng, chú ta quá có ăn ý cùng duyên phận có a có. Quản đồng hai anh em tốt kéo tiếu lạc bả vai nói. Tiếu lạc sở khóc sở cười, hỏi. Ngươi không phải nói muốn tại trong đại học tích lũy tài hoa sao? Thế nào đột nhiên đi ra tìm việc làm? Câu nói này không có từng tia dễu cợt ý nghĩa chính là đơn thuần hiếu kỳ. Bởi vì ngươi a Quản đồng vỗ vỗ tiếu lạc bả vai. Ta. Tiếu lạc rất là không hiểu điều này a cùng hắn dính líu quan hệ. Đúng cũng là bởi vì ngươi cái này hồn đạm rồi. Quản đồng dùng ánh mắt tán thưởng nhìn xem tiếu lạc.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 Lại tinh thông tam quốc lịch sử, còn đối bản chuyên nghiệp kỹ năng nắm giữ được phi thường tuyệt vời, ngươi cái này hồn đảm nhất định là thiên tài, ngươi cho ta đánh đòn cảnh cáo uống để cho ta lập tức tỉnh táo lại, nhận thức đến nếu muốn trở thành một cái người có tài hoa quang ở tại trường học bên trong là còn thiếu rất nhiều, nhất định phải ra xã hội lịch luyện mới được. Tiếu lạc thực không biết nói cái gì mới tốt nữa, thi từ ca phú há mồm liền ra tinh thông tam quốc lịch sử, những cái này là bởi vì hắn dung hợp một thiên tài hệ thống, thiên tài hệ thống bây giờ bị hắn thiết trí vì tự động hối đoái năng lực, coi hắn cần một loại nào đó năng lực thời điểm, tại tích phân số dư còn lại đầy đủ điều kiện tiên quyết, là có thể tự chủ đổi, hệ thống tích phân số dư còn lại trước mắt còn có 210 vạn, vô cùng sung túc. Đúng rồi, ngươi không phải lạc phường lão bàn sao, ngươi thế nào cũng tới phỏng vấn. Quản đồng đưa ra nghi vấn của mình. Tiếu lạc khẽ thở dài một cái. Nói rất dài dòng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, ta cũng không nghĩ thông suốt qua tràng diện này thử đi cách đi ngang qua sân khấu thôi kẻ có tiền chính là tùy hứng cho ta đoán xem nhìn ngươi nhất định là ghi nhớ hoa dược tập đoàn mỹ nữ tổng tài đi trầm khuyên nhiên người cũng như tên khuyên quốc khuyên thành tư thái xinh đẹp ngươi nghĩ theo đuổi nàng tới một gần nước ban công chức phải thắng đúng hay không quản đồng trên mặt lộ ra nụ cười bị ủi Tiếu là không muốn đi giải thích, hắn cũng không thể nói bản thân cùng Tô Ly kết hôn, cái này chuyện công tác là Tô Ly buộc hắn đến đi, cái này giải thích liền phí sức, còn không bằng bị hiểu lầm thành đối với trầm khuyên nhiên là có ý đồ đâu. Xem ra ta đoán đúng rồi. Quản đồng tự quyết định, hồn đảm A, ngươi thật là làm cho người ta ước ao ghen tỉ các loại thời điểm nào cầm xuống trầm khuyên nhiên, ngươi có thể nhất định phải cho ta phát hồng bao nếu lạc nói lúc này phòng nhỉ cửa thủy tinh lại là soạt một tiếng kéo ra một tên dáng người cao gầy thời thượng nữ tử mang giày cao gót đi đến mặt trái xoan cái kia không tể mắt kính độ giày biểu hiện ra nàng cũng là một tên cận thị thấy thế quản đồng mau từ trong ngực lấy ra mắt kính của mình đeo lên thế nào chỉ có các ngươi hai cái dáng người cao gầy nữ tử kinh ngạc không thôi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 Tiếu lạc nhìn không được ho khan một tiếng trước kia thật đúng là không phát hiện ra hỏa này nói láo bản sự, mặt không đỏ tim không đập, nếu như không phải hắn mắt thấy chuyện đã xảy ra, liền hắn đều phải tin tưởng. Không có tới. Điều này a khả năng. Nữ tử nghi ngờ trên mặt nặng hơn bọn họ hoa dược tập đoàn thế nhưng là hoa quốc số một số hai xí nghiệp lớn có thể cùng giang thành sùng thiện tắc cùng so sánh. Vô số người xin việc tha thiết ước mơ nghĩ gia nhập vào, như thế nào không đến. Lúc này, điện thoại di động của nàng vang. Bận biểu lấy điện thoại cầm tay ra nghe, một nhìn số điện thoại gọi đến, thần sắc lập tức trở nên cung kính, không ngừng gật đầu. Ăn tốt, minh bạch ta đã biết. Các loại kết thúc trò chuyện sau, nàng lại là khó khăn vô cùng nhìn xem tiếu là cùng quản đồng. Hôm nay cũng không biết là chuyện như thế nào, cao cao tại thượng Trầm Tổng lại muốn tự mình phỏng vấn nhóm này người xin việc, có thể hỏi đề đến rồi, nguyên bản có 8 vị người xin việc, bây giờ lại chỉ có hai vị, chẳng lẽ liền đem hai vị này dẫn đi? Cái này vị xinh đẹp phỏng vấn quan, xin hỏi phát sinh cái gì sự tình sao? Quản đồng gặp nàng thần sắc gì dạng, liền dò xét tính hỏi. Trầm Tổng muốn đích thân phỏng vấn các ngươi giáng người cao gầy nữ tử chi tiết đáp quản đồng rất là chấn kinh trầm tổng trầm khuyên nhiên tổng tài giáng người cao gầy nữ tử theo bản năng gật đầu một cái ai u ta tích mẹ ruột loại trầm tổng lại muốn tự mình phỏng vấn chúng ta cái này cái này xác định sau khi quản đồng cảm giác mình đều mộng bức liền giống với đấu địa chủ, một tấm bài đều không ra kết quả đối phương trực tiếp tới một cái vương nổ, đem hắn nổ đầu ông ông. Tiếu lạc nhíu mày, hắn 100% trăm phần trăm xác định tô ly cùng trầm khuyên nhiên thông qua khí, nếu không trầm khuyên nhiên liền sẽ không đích thân quản thông báo tuyển dụng nhân viên cái này chuyện nhỏ. Không bao lâu, dáng người cao gầy nữ tử mang theo Tiếu lạc cùng quản đồng gõ tầng lầu cuối cửa phòng làm việc rất nhanh truyền đến một tiếng êm tai lại thanh âm uy nghiêm Mời đến dáng người cao gầy nữ tử đẩy cửa ra chỉ thấy trầm khuyên nhiên ngồi trên vế làm việc một thân màu đen nhạt đồ công sở nở nang phập phòng dáng người đường cong sung mãn miêu tả sinh đồng ngực bộ vẽ lấy nhàn nhạt nhãn ảnh hai con ngươi như nước trầm tổng hôm nay tổng cộng hai vị phòng vẫn người bọn họ ngay tại ngoài cửa chờ dáng người cao gầy nữ tử cung chính nói hai cái thế nào biết cái này a thiếu ngươi đi điều tra thêm đã xảy ra cái gì 5 phút đồng hồ sau ta muốn biết kết quả trầm khuyên nhiên ngẩng đầu bỏ bút xuống thật chặt nhíu lên đại mi là cao gầy nữ tử dùng mình ứng thanh sau đó lui ra ngoài b e n cờ à sơ." Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.chuyện.org. Chương 383. Thay đổi rất nhanh. Tiếu lạc, chúng ta lại gặp mặt. trầm khuyên nhiên từ trên ví ngồi đứng lên, lộ ra một vẻ quyến rũ mỉm cười nhìn xem bị nàng đơn độc mời vào trong phòng làm việc tiếu lạc. Tiếu lạc cười nói, thẩm tiểu thư trí nhớ thật tốt, ngay cả ta loại này người rảnh rỗi đều nhớ ở. Lúc đầu không nhớ được, có thể ngươi bây giờ là ta khuê mật trưởng phu, ta bất kể như thế nào cũng phải nhớ kỹ, không phải sao. Trầm khuyên nhiên từ bàn công tác sau đi ra, cao gầy tư thái lộ ra một cỗ khí chất cao quý, nàng quan sát toàn thể tiếu lạc một chút, nói tiếp, ngay từ đầu ta đối với ngươi ấn tượng không tệ, thậm chí còn có chút thưởng thức ngươi, nhưng bây giờ, ta rất chán ghét ngươi, không vì cái gì khác, cũng bởi vì ngươi ngủ ta tốt khoe mật. Tiếu lạc một trận xấu hổ, nữ nhân này mọc ra một dung nhan tuyệt mỹ, nói chuyện lại là thẳng thừng như vậy cùng đơn giản thô bảo. Ngươi cùng ly ghép hợp là một trận sai lầm ngoài ý muốn, mặc dù trách ngươi không thể, nhưng sai lầm trung quy là sai lầm. Lấy ngươi thân phận và địa vị căn bản không xứng với Ly, lời nói của ta có thể sẽ xúc phạm tới tự tôn của ngươi, nhưng đây là sự thật, ngươi và Ly là trên trời dưới đất khác nhau, nếu như không phải tiểu bối thân cận ngươi, hai người các ngươi mãi mãi cũng sẽ không nhận biết. trầm khuyên nhiên nói, Ba ba ba ba, tiếu lạc trên mặt cười yếu ớt, hai tay vỗ tay lên, đơn điệu tiếng vỗ tay trong phòng làm việc vang lên. Chầm khuyên nhiên Quang tới ánh mắt hỏi thăm. Ý gì? Ngươi nói rất hay, ta cảm thấy nơi đây phải có tiếng vỗ tay. Tiếu lạc nói. Ngươi không tức giận. Trầm khuyên nhiên rất là ngoài ý muốn, nàng mới vừa nói lời nói kia không có gì hơn là cảm thấy mình khuê mật rất không đáng trong sạch thân thể ngơ ngơ ngác ngác liền bị người cho đoạt. Nếu như đối phương là cái có mặt mũi đại nhân vật, dù là chỉ là có chút thành tựu.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 Nhanh chóng kết thúc ta và nàng ở giữa loại này có tiếng mà không có miếng hư giả quan hệ Nếu như thành công ta sẽ rất cảm tạ ngươi trầm khuyên nhiên ngẩn người Nàng không nghĩ tới tiếu lạc hội là thái độ như vậy Chẳng lẽ không phải là may mắn tự mình ôm đến một cái mỹ nhân về sao Nàng hỏi Ngươi không cảm thấy mình có chút tự phù sao Tự phù một chút không tốt Tiếu lạc hỏi ngược một câu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 Tiếu là cười cười, rời đi chỗ khác chủ đề. Ta hôm nay chỉ là đến đi cách đi ngang qua sân khấu, không nghĩ tới thực tiến vào ngươi hoa dược tập đoàn làm việc. Nếu như Tô Ly hỏi tới, ngươi liền nói ta các phương diện tố chất đều không được, không thích hợp phần công tác này. Nghe thấy lời ấy, trầm khuyên nhiên cảm giác mình đều tức bể phổi, nhớ nàng hoa dược tập đoàn có bao nhiêu người chèn phá đầu đều muốn tiến đến làm việc cho dù là từ cơ sở làm lên ngưỡng cửa đều sẽ bị đạp nát có thể tên trước mắt này nói cái gì lại còn nói chỉ là đến đi cách đi ngang qua sân khấu căn bản không nghĩ tới tìm việc thành công loại kia lạnh nhạt ngữ khí thế nào nghe đều là đang vét bỏ nàng hoa dược tập đoàn lúc này cửa ban công bị đẩy ra vừa mới cái kia dáng người cao gầy nữ tử đi đến nàng chỉ sốt ruột bất an chờ đợi tại bên ngoài phòng làm việc quản đồng đạo Trầm Tổng đã điều tra rõ ràng, những người khác bị ngoài bên cạnh cái này gọi quản đồng người giả mạo phòng vấn quan đuổi đi. Nói lời này lúc là cắn răng nghiến lời, giả mạo phòng vấn quan đảo loạn bọn họ hoa dược tập đoàn thông báo tuyển dụng quá trình đây là có thể khởi tố đến tòa án để cho bồi thường tổn thất cùng xí nghiệp danh dự hành vi tồi tệ. Gọi hắn tiến đến trầm khuyên nhiên một lần nữa trở lại vế ngồi của mình ngồi xuống trên mặt không vui không buồn nhìn không ra phải chăng sinh khí tiếu lạc vì quản đồng lau vệt mồ hôi nếu như là hắn lạc phường đang tuyển mộ nhân viên lúc gặp được quản đồng người như vậy hắn nhất định sẽ không dễ dàng buông tha quản đồng tiến đến dáng người cao gầy nữ tử hướng bên ngoài quát không che giấu chút nào nàng không vui cảm xúc Dám ở bọn họ hoa dược tập đoàn đùa nghịch tiểu thông minh thực sự là ăn gan hùm mật gấu. Nghe được gọi mình quản đồng chất đống cười tươi như hoa đẩy cửa đi đến. trầm tổng tốt, ta gọi quản đồng quản sự quản cây ngô đồng ngô, Nga không đúng, là cây ngô đồng đồng, ha ha ha. Quản đồng vừa tiến đến liền hào phóng giới thiệu bản thân kết quả khẩn trương quá độ xuất hiện nói sai cuối cùng nhất thì lại lấy lúc túng cười ngây ngô kết thúc ta không tốt. Trầm khuyên nhiên cười nói, ngươi đem cái khác phỏng vẫn người đều đuổi đi, tại ta hoa dược tập đoàn đùa nghịch tiểu tâm tư, ta tâm tình bây giờ thật không tốt. Ai? Quản đồng sườn sốt, mắt nhìn dáng người cao gầy nữ tử, phát hiện nàng chính tràn ngập địch ý nhìn lấy chính mình, toàn thân không khỏi tuôn ra một cỗ mồ hôi lạnh. Trầm tổng ta. Trầm khuyên nhiên đưa tay cắt ngang. Cùng ta nói một chút ngươi là thế nào đem bọn hắn đuổi đi, nói càng cặn kẽ càng tốt. Tiểu Hà cho ta rót cốc nước đến. Là, dáng người cao gầy nữ tử ứng thanh hướng đi văn phòng một góc máy đun nước. Quản đồng xoa xoa cái chán toát ra mồ hôi lạnh các loại trầm khuyên nhiên từ dáng người cao gầy tay cô gái bên trong tiếp nhận một chén nước trầm rãi uống lúc. Hắn không dám nói năng bậy bạ, sấp xíp lời nói một chút đem vừa rồi ở phòng nghỉ phát sinh tất cả một năm một mười giảng thuật ra nghe tới quản đồng lấy phòng vấn quan thân phận dùng một chút kỳ hoa lấy cớ cự tuyệt những cái kia phòng vấn người trầm khuyên nhiên nhìn không được cười ra tiếng sau đó đứng lên ánh mắt nóng bỏng nhìn xem quản đồng đạo nhân tài a thật là nhân tài a tùy tiện một cách tiểu thủ đoạn liền đem đối thủ cạnh tranh cho xử lý rất thích hợp tiêu thụ cố vấn cách này cương vị nghe nói lời này quản đồng đại hỷ. trầm tổng ngươi là nói ta thông qua phòng vấn có thể tới hoa dược tập đoàn đi làm sao? trầm khuyên nhiên lắc đầu, mặt mỉm cười, không phải. nhìn về phía dáng người cao gầy nữ tử tiểu hà lập tức thông chi bộ tư pháp lấy nhiễu loạn công ty bình thường thông báo tuyển dụng chương trình cùng hư hao tên công ty dự tội danh khởi tố hắn bồi thường tổn thất phí năm trăm vạn. a quản đồng mở to hai mắt, liền giờ khắc này hắn liền thể nghiệm được cái gì là cuộc sống thay đổi rất nhanh. Hắn hướng trầm khuyên nhiên đạo. Trầm tổng, ngươi thế nào không theo sáo lộ ra bài? Trầm khuyên nhiên một trưởng vỗ ở trên bàn làm việc, nụ cười thu liếm, lạnh lùng nói: ngươi một cái người xin việc đầu cơ trục lợi, giả mạo phòng vấn oan đuổi đi cái khác phòng vấn người, hành vi ác liệt đã đến, nếu như này cũng có thể tha thứ. Vậy ngươi cũng quá đem ta hoa dược tập đoàn không xem ra gì. dáng người cao gầy nữ tử nghe được rất là thống khoái, loại người này quá ghê tởm nhất định phải nghiêm trị. trầm tổng, ngươi không thể dạng này à, ta. Ta chỉ là quá muốn vào hoa dược tập đoàn ta. Ta. Quản đồng cảm giác mình chơi lớn rồi, chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ chọc cho thượng quan ti, hơn nữa còn là bị hoa dược tập đoàn lớn như vậy xí nghiệp cáo. Hắn cảm thấy trời đều sập xuống B, E, N, G A, Con Tơ. Sơ. Hệ thống thiên tài vô song Tác giả Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện Huyết ông từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 384 Đối kháng Báo cảnh bắt hắn cho ta tạm giam đứng lên Chầm khuyên nhiên nhìn như mặt mũi tràn đầy mỉm cười kỳ thực làm việc quyết định nhanh chóng để cho người ta nhìn không thấu. là dáng người cao gầy nữ tử cung kính đáp, sau đó lấy điện thoại di động ra liền muốn báo cảnh. Quản đồng mặt xám như cho bịt một tiếng quỳ ngồi trên mặt đất, hắn đây là bản thân đưa cho chính mình đào cái hố lửa. Trầm đáp. Tiếu lạc lúc này lên tiếng ngăn cản, hắn và quản đồng là bạn học thời đại học cũng không thể trơ mắt nhìn hắn gặp rủi ro đi. hắn ba bước đổi lại một bước hướng sáng người cao gầy nữ tử đi tới, đem điện thoại di động của nàng đoạt lấy, tắt đi ấm dãy số sao diện lại đưa trả lại cho nàng quay người, mặt hướng trầm khuyên nhiên trầm tổng. hắn không phải cố ý, không cần thiết nháo lớn như vậy. trầm khuyên nhiên giơ lên lông mày, lần nữa ngồi xuống, xoay lên viết ký tên, hỏi. ngươi cùng hắn nhận biết, nhận biết. Tiếu lạc thành thật trả lời Cái gì quan hệ? Đồng học cùng bằng hữu a Trầm khuyên nhiên gật gật đầu thanh âm dây kéo dài rất dài Nhích miệng lên bắt đầu một đường đắc ý cung cười Nàng vừa mới bị tiếu lạc tức giận không nhẹ Lúc này lật về một ván cơ hội liền xuất hiện Nàng tự nhiên là sẽ không bỏ qua Nhiện ngấm cười nói Muốn cho ta buông tha hắn Tiếu lạc không trả lời, chỉ là ngầm thừa nhận. Tốt, nếu như ngươi có thể đánh động ta thành công được tiêu thủ cố vấn công việc này, ta liền không truy cứu trách nhiệm của hắn. Trầm khuyên nhiên nói. Tiếu lạc nhíu mày, vốn chính là đi cách đi ngang qua sân khấu như thế sự tình đơn giản kết quả lại đã xảy ra dạng này ngoài ý muốn thật sự là không kịp chuẩn bị. Tiếu lạc, giúp ta một chút, ngươi nhất định phải giúp ta một chút a cha mẹ ta mặc dù có một chút vốn liếng có thể còn thiếu rất nhiều năm trăm vạn đây nếu là để cho ta bồi thường nhà chúng ta không phải bị bồi thiên gia đung đưa sinh không thể quản đồng phàn nàn khuôn mặt đứng lên chăm chú che tiếu lạc tay nói lần này thực sự là chơi lớn rồi đem mình đều chơi tiến vào trầm khuyên nhiên thoạt nhìn cũng không phải đùa giỡn ta hết sức tiếu lạc rất bất đắc dĩ nói Vừa mới còn cảm thấy quản đồng soái bên trên thiên kết quả hiện tại liền ngã như thế thảm, hắn đều không biết nên nói cái gì tốt rồi. Mặt khác, hắn cũng nghĩ minh bạch một sự kiện tất nhiên Tô Ly có thể an bài hắn đến hoa dược tập đoàn phỏng vấn, vậy liền có thể an bài hắn đi cái khác bất luận cái gì công ty phỏng vấn chỉ cần hắn một ngày không tìm được việc làm. Hắn liền một ngày không được an bình thế thì không bằng ở nơi này treo một cái tiêu thủ cố vấn chức quan nhàn tản đâu. trầm khuyên nhiên không khỏi cảm thấy buồn cười, thầm nghĩ. Ngươi cái tên này còn dám vết bỏ công ty của ta, không cho ngươi một cái ra oai phủ đầu ta liền không họ trầm. Vo nhẹ một tiếng, hùng hổ dọa người hỏi. Tiếu lạc, ngươi không dùng hết lực tại ta chỗ này, ngươi đã không hợp cách phần công tác này không có duyên với ngươi ta cũng không như thế cho rằng tiếu lạc lắc lắc đầu nói a ngươi cho rằng ngươi có điểm nhấp nháy có thể đánh động ta sau đó được phần công tác này trầm khuyên nhiên cười nhạo lấy uống một ngụm trà tiếu lạc không có hồi âm nàng mà nói chỉ là nhẹ gật đầu trầm khuyên nhiên bị chọc cười cười nói Ngươi thật là có tự tin, ta rất muốn biết rõ, tự tin của ngươi từ đâu tới đây? Nàng. Nàng. Đúng, nàng, trước khi tới, nàng nên cùng ngươi thông qua khí rồi a, ngươi đáp ứng nàng mặc kệ biểu hiện của ta có bao nhiêu kém, đều sẽ đặc biệt chung tuyển ta, nếu không ngươi cũng sẽ không đích thân quản chuyện tuyển mộ, ta nói có đúng không? Tiếu Lạc đúng mực nói. Lời này vừa nói ra, dáng người cao gầy nữ tử cùng quản đồng cũng là kinh ngạc nhìn về phía tiếu lạc trong lời nói này ẩn chứa lượng tin tức rất nhiều nhiều đến để cho người ta cảm thấy tiếu lạc hình tượng nháy mắt trở nên cao lớn hơn rất nhiều trầm khuyên nhiên sắc mặt biến đổi trong lòng mắng tiếng vô sỉ thế mà đem tô ly cho rời ra ngoài đây là nam nhân nên có xem như tiếu lạc nói tiếp Ngươi và nàng là bạn tốt, đáp ứng rồi chuyện của nàng ngươi nhất định sẽ làm đến, sở dĩ phần này tiêu thủ cố vẫn làm việc đã sớm nhất định tốt rồi có ta một cái, trầm tổng, ta cảm thấy không cần thiết lại tiến hành tiếp, ngươi cứ nói đi. Ma che lơ, ôm xe, lăn đến dưới bóng cây hóng mát đi. Trầm khuyên nhiên liền không có gặp qua như thế không biết xấu hổ nam nhân kìm nén không được trực tiếp vỗ bàn đứng dậy chỉ tiếu lạc một câu tiếng Pháp. Tiếu lạc hồi lấy tiếng Pháp. Xin lỗi nơi này không có bóng tây. Ân. Trầm khuyên nhiên có chút mở to hai mắt không nghĩ tới tiếu lạc vậy mà cũng sẽ huyết Pháp ngữ. Nàng không cam lòng yếu thế tiếp tục dùng tiếng Pháp nói ra. Người đáng buồn nhất là không có tri thức cùng không thể bản thân ước thúc, mà ngươi chính là cái này thật đáng buồn người. Ta không biết mình có tính không thật đáng buồn, nhưng ta biết mình là một cái tình yêu suy tính người. Ba nhĩ chát khắc từng nói qua, một cái có thể suy tính người, mới là một cái lực lượng vô biên người. Tiếu lạc đảm nhiên đáp lại. Cái kia hồn nhiên tiếng Pháp để cho trầm khuyên nhiên nghe quả thực là xứng sờ sau nửa ngày. Nàng bồi dưỡng hơn 2 năm mới tại tiếng Pháp bên trên có như thế tạo nghệ Nhưng còn bây giờ thì sao trước mắt cái này tiếu lạc tiếng Pháp nói đến đúng là so với nàng còn tốt Gia hỏa này không phải từ nông thôn bên trong đến sao Nhiều lắm là đối với tiếng Anh biết rồi thế nào hội tiếng Pháp Chẳng lẽ đại học học đúng là tiếng Pháp trầm khuyên nhiên chỗ nào chịu thua ra một câu tiếng Nga Tiếu lạc lông mày thật sâu nhăn lại bởi vì ý tứ của những lời này là Lan mẹ hắn con bê Như thế thô bị mắng nói ra từ một mỹ nữ trong miệng Cái này thực sự không thể tưởng tượng Trầm Tổng, mời ngươi tự trọng Tiếu lạc đồng dạng dùng tiếng Nga đáp lại Lại còn hiểu tiếng Nga Trầm khuyên nhiên khiếp sợ không thôi Tiếu lạc hiểu tiếng Pháp liền đã để cho nàng rất kinh ngạc Hiện tại lại có thể tiếng Nga Gia hỏa này đến cùng cái gì tình huống? Đồng thời khuôn mặt ửng đỏ không thôi, bởi vì tiếu lạc nghe hiểu nàng câu kia tiếng Nga ý tứ, dù là nàng tâm lý tố chất cường đại tới đâu, lúc này cũng là rất muốn tìm cách địa động chui vào. Bất quá cũng may chỉ có tiếu lạc nghe hiểu, những người khác nghe không hiểu, đây là đáng giá vui mừng sự tình dáng người cao gầy nữ tử cùng quản đồng thì tại một bên sợ ngây người, bọn họ mặc dù nghe không hiểu vừa rồi tiếu là cùng trầm khuyên nhiên đối thoại nội dung, lại có thể xác định đó là hai loại ngoại ngữ, cho dù là ngôn ngữ thường dân chính bọn họ cũng phân biệt ra được hai người nói cái kia hai loại ngôn ngữ thời điểm vô cùng lưu loát cùng thuần chân, khẩu âm nghe liền cùng thực người ngoại quốc một dạng ông trời của ta lão ra tiếu lạc cái này hồn đảm đến cùng còn ẩn tàng bao nhiêu tài hoa a quản đồng thầm nghĩ trong lòng ba ba ba ba trầm khuyên nhiên vỗ tay đứng lên tán thưởng nhìn xem tiếu lạc nhân tài nhân tài a ta còn thực sự đối với ngươi nhìn lầm hỏng lại là vừa mới cái kia xáo lộ quản đồng trong lòng kịch liệt rồi một lần quả nhiên trầm khuyên nhiên lời nói xoay chuyển nói bất quá coi như tại ngôn ngữ phương diện rất có tạo nghệ ngươi vẫn không thể nào thành công đánh đồng ta có đôi khi hơi buôn xuống một chút tư thái có thể thu hoạch rất nhiều tương phản chỉ sẽ cho mình bằng thêm rất nhiều phiền não tiếu lạc dùng hồn nhiên tiếng anh nói ra trầm khuyên nhiên xứng sờ biết rõ tiếu lạc là chỉ tô ly đồng thời cũng là đang cảnh cáo nàng Nếu như nàng chơi đến quá quá mức, hắn sẽ không lại tùy ý bài bố, đến lúc đó nàng liền không cách nào cho tô ly một cách công đạo. Không biết xấu hổ ra hòa. trầm khuyên nhiên lần thứ hai bị tức phổi nhanh nổ tung tiếu lạc hành vi để cho nàng thật sâu cảm thấy xấu hổ. Đúng lúc này cửa ban công bị người trọng trọng đẩy ra. Phát ra một tiếng vang lớn để cho trong văn phòng không có gì ngoài tiếu lạc trở ra ba người thân thể nhìn không được chấn động một cái. B E Nơ. G. A. côn V. Tơ. Sơ. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cùng. Thực hiện. Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website audio.chuyện.org. Chương 385.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 Ở nơi này đám nam nữ bên trong có một cái quần áo phi thường thông thường ngoại tịch nữ tử. Rất tê ngơ. Thẳng mũi, màu da so người da vàng phải sâu, tóc hơi cuộn. Thân sơ, hơi nơ. Bên trên mặt vẫn là hoa quốc đầu đường hàng, nhưng nàng răng trắng nõn đều đặn lông mi cong dưới đôi mắt sáng như mặt nước thanh tịnh đục. Thân sơ, hơi nơ từ trong ra ngoài tán lộ ra một cỗ khí chất cao quý đúng chính là cao quý tự nhiên mà thành thông thường quần áo căn bản là không có cách che lại cỗ này khí chất nhìn thấy nam tử trung niên này trầm khuyên nhiên sắc mặt trầm xuống tam thúc liên tiến cửa trước gõ cửa loại này lễ phép căn bản ngươi đều không hiểu tam thúc cách này vị chính là hoa dược tập đoàn người đứng thứ hai trầm hưng khánh Tiếu Lạc trong lòng lẩm bẩm một câu, tuy nói không chuẩn bị đến hoa dược tập đoàn, nhưng hạ hải thì lớn như vậy xí nghiệp, hắn bao nhiêu vẫn hơi hiểu biết. Hoa dược tập đoàn thuộc về trầm gia sản nghiệp, trầm khuyên nhiên năng lực xuất chúng thay thế cha vị trí, còn lại cổ đông cũng là trầm gia người một nhà, mà cái này vị trầm hưng khánh là không có gì ngoài trầm khuyên nhiên bên ngoài lớn nhất cổ đông tại hoa dược tập đoàn có cực nặng quyền lên tiếng. Trầm hưng khánh xem thường đạo. nghiêng nhiên chất nữ, ta là có việc gấp tìm ngươi. Trên mặt tràn đầy ý cười, hoàn toàn liền không có đem trầm khuyên nhiên cái này tổng tài để vào mắt, cái cũng khó trách. Hắn là từ bé thấy nha đầu này lớn lên, hiện tại đột nhiên cưới ở trên đầu của hắn, trong lòng của hắn thế nào đều cảm giác không thoải mái. Cho dù có thiên đại việc gấp, ngươi cũng phải trước gõ cửa. Trầm khuyên nhiên đối với Trầm hưng khánh không có cái gì sắc mặt tốt, mặc dù là nàng thân thúc thúc có thể ngấp nghé vị trí của nàng đã không phải là một ngày hai ngày, nếu không phải là phía sau có phụ thân ủng hộ cùng năng lực của mình, nàng sớm đã bị Trầm hưng khánh từ trên vị trí này đuổi xuống. đã ngươi như thế kiên trì cái kia tam thúc bù lại được không. Trầm hưng khánh âm thanh lạnh lùng nói, dứt lời đi trở về cửa phòng làm việc hướng về phía rộng mở cửa phòng làm việc gõ gõ cùng nói gõ chẳng bằng nói là đánh rất nặng rất nổi danh liền cùng tới cửa gây chuyện tiểu lưu manh một dạng trầm khuyên nghiên đại mi nhíu chặt cắn răng nhìn xuống mời đến trầm hưng khánh xài bước đi đi lên hắn một tên cấp dưới cái ghế chuyển đến hắn liền không chút khách khí một cái rắm phường cấu ngồi xuống sau đó nhích lên chân bắt chéo trang nghiêm một bộ thiên lão một hắn lão nhị tư thế tam thúc ngươi có thể bắt đầu nói sự tình sao trầm khuyên nhiên thanh âm rất lạnh nàng là một khắc đều không muốn nhìn thấy bản thân cái này vì giống vô lại tam thúc tốt nói sự tình Trầm Hưng Khánh lấy tay báo cho biết một lần tên kia ngoại tịch nữ tử, vì tiểu thư này cầm trong tay một tấm dược phẩm danh sách tìm tới cửa, nói một chàng liếu ra liếu díu điều ngữ, xem bộ dáng là có cái gì nhu cầu, gọi công ty mấy cái phiên dịch không một cái có thể nghe hiểu, lúc đầu muốn gọi nàng cút đi có thể suy nghĩ một chút nghiêng nhiên chất nữ hiểu mấy môn ngoại ngữ, cố gắng có thể nghe hiểu được, liền mang đến nơi này. Tam Thúc Ngươi là muốn nhìn ta xấu mặt a trầm khuyên nhiên lười nhắc cùng hắn lá mặt lá trái Thế nào hội đây Tam thúc là chân tâm thật ý đến xin ngươi giúp một tay Cô nàng này nói không chính xác là vì khách hàng lớn Nếu là liền như thế trôi mất Đối với công ty mà nói thế nhưng là một tổn thất lớn trầm hưng khánh bắt chéo hai chân ra cười Thịt dư Không cười nói Hắn đúng là đến xem trầm khuyên nhiên bêu xấu, không phải tự xưng là đi khắp thế giới còn không sợ sao. Không phải nói không có bất kỳ cái gì một người khách hàng là nàng không thể giải quyết sao. Tốt, vậy liền giải quyết cái này vì không giải quyết được, xem như thúc thúc quang minh chính đại nói ngươi vài câu áp chế áp chế nhổ khí vậy liền thiên kinh địa nghĩa. Trầm khuyên nhiên hử lạnh nói, ngươi có thời gian đến cười nhạo ta không bằng đa số công ty làm chút hiện thực. Nhiêng nhiên chất nữ, ngươi cái này có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, tam thúc thật không có ngươi nghĩ như vậy hỏng. trầm hưng khánh cười ha ha. trầm khuyên nhiên không có tiếp lấy để ý tới hắn, ngược lại nhìn về phía cái kia tên ngoại tịch nữ tử, lộ ra một cái thân thiện nụ cười, dẫn đầu dùng tiếng Anh cùng với nàng giao lưu. Ngươi tốt, tiểu thư xinh đẹp, ta là hoa dược tập đoàn người phụ trách Trầm Khuyên Nhiên, xin hỏi ta có cái gì có thể giúp cho ngươi sao? Tiếng Anh xem như quốc tế. Tính S ngơ. Ngôn ngữ đương nhiên là chọn lựa đầu tiên. Ngoại tịch nữ tử ngẩn người, mặc dù nghe không hiểu Trầm Khuyên Nhiên đang nói cái gì, lại biết Trầm Khuyên Nhiên là tự nhủ mà nói, lúc này hơn u to y, tay múa chân, khí lộc tộc hoa, nói một chàng mà nói thần tình quy ngơ, thoạt nhìn rất sốt ruột, trầm khuyên nhiên nói, không có thời điểm nào là so hiện tại nhất làm cho nàng im lặng, nàng trong tay nắm giữ ba môn ngoại ngữ, tự xưng là có thể đi khắp toàn thế giới, lại không nghĩ rằng còn có loại ngôn ngữ này, nàng tam thúc có một chút, nói đến đúng, đúng là biểu ngữ, nàng phản ứng đầu tiên là, đây quả thật là một môn ngôn ngữ. Ngoại tịch nữ tử lại tiếp tục bị hoa thật lâu, nói rất nhiều. trầm khuyên nhiên nghe được đau cả đầu ấy náy cười cười, dùng tiếng anh trả lời. Rất xin lỗi, ta nghe không hiểu ngươi ý tứ, không cách nào cho ngươi cung cấp trợ giúp. Nghĩ không ra nghiêng nhiên chất nữ cũng có không biết thời điểm a, tam thúc còn tưởng rằng ngươi không gì làm không được, học rồng tài cao đây. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, một người lại thế nào ưu tú, cũng tuyệt đối không có khả năng chu đáo, ta nói có đúng không? Trầm hưng khánh vỗ vỗ lớn bụi bầm trên đùi đứng lên tức thời trào phúng, Ngươi a, vẫn là tuổi còn rất trẻ, cần phải có trưởng bối dẫn đầu, Ngươi có thể ngàn vạn muốn đi tâm, đừng đem ra tộc sản nghiệp cho làm không thấy. Trầm khuyên nhiên sắc mặt đỏ lên, nàng mặc dù đối với trầm hưng khánh khinh thường, Nhưng Trầm Hưng Khánh thỉnh thoảng liền đến nháo một lần, nếu không tức giận đó là không có khả năng. Đúng lúc này Tiếu Lạc Trầm rãi mở miệng. Nữ tử này nói nàng là Dubai Bai Sa La Mã công chúa, nàng muốn ngắt mua một nhóm 800 vạn địch lạc mẫu y dược phẩm, ân. Tại chỗ bất kể là Trầm Hưng Khánh vẫn là Trầm khuyên nhiên cũng hoặc là quản đồng cùng. Thân sơ, hơi, nơ. Vật liệu cao gầy nữ tử, đều đồng loạt hướng tiếu lạc nhìn sang trong ánh mắt tràn đầy không thể tin chi sắc. Ngươi nghe hiểu được nàng đang nói cái gì. trầm khuyên nhiên hồ nghi hỏi. Tiếu lạc gật gật đầu. Nàng nói là ảo dập ngữ, mang theo một chút bản địa khẩu âm, sở dĩ nghe là lạ. Tiểu tử, ngươi từ nơi nào nhô ra, không cho phép ở nơi này hồ liệt liệt nếu không đem ngươi oanh ra ngoài trầm hưng khánh lớn tiếng nói cái gì địch lạp mẫu nghe đều chưa nghe nói qua còn công chúa chỉ nàng cách này một thân sơ hơi nơ hơn 100 đồng tiền hàng vỉa hè hàng có thể là dubai công chúa coi như nói bừa ngươi cũng biên tốt một chút ngươi chưa nghe nói qua không có nghĩa là không tồn tại địch lạp mẫu là bọn hắn a liên tù thông dụng tiền tệ đơn vị đừng cầm vô chi khoe khoang Tiếu lạc thản nhiên nói, trầm hưng khánh bị trầm khuyên nhiên ép một đầu tâm lý thẳng không thoải mái đều nhanh thành táo bảo chứng người mắc bệnh cái này không biết rõ từ nơi nào nhô ra ra hỏa lại dám cùng hắn đối đầu, hắn trực tiếp là chỉ tiếu lạc cái mũi hung tợn nói. Ngươi có biết hay không ta là ai? Không nghĩ tại hoa dược tập đoàn làm liền sớm làm cho ta xéo đi có thể ở trầm khuyên nhiên phòng làm việc tự nhiên mà vậy bị hắn lệ vì tập đoàn nhân viên một trong b e n cơ a Sơ. hệ thống thiên tài vô song tác giả đạo thảo giá phong cuồng thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website udiu chuyện .o chương ba phiên dịch trầm khuyên nhiên đi tới trực tiếp đem trầm hưng khánh cho đẩy ra thẳng thắn nhìn chằm chằm tiếu lạc tiếu lạc ngươi thực nghe hiểu được nàng đang nói cái gì lừa gạt ngươi ta có cái gì chỗ tốt tiếu lạc hỏi lại trầm khuyên nhiên ngẩn người chợt cười nói xác thực không cái gì chỗ tốt vậy ngươi giúp ta hỏi nàng một chút tại sao một quốc gia công chúa hội một người đi tới nơi này Có thể, nhưng ta hiện tại cần chỗ tốt Tiếu lạc nói Trầm khuyên nhiên đạo Ngươi giúp ta, ngươi vì bằng hữu này tại công ty của ta phạm sự tình ta khái không truy cứu Mặt khác, ngươi và hắn đều có thể ở ta hoa dược tập đoàn nhậm chức Lại thêm điều kiện ta tại hoa dược tập đoàn nhậm chức Giờ làm việc từ ta tự do quản khống Tiếu lạc khẽ cười nói Giờ làm việc tự do quản khống ta múa nhạt, cái này xác định là đi làm thật muốn như vậy đây chẳng phải là so quốc gia công vụ vượng còn muốn nhàn nhã đây là nghĩ thời điểm nào đi làm liền thời điểm nào đi làm tiết tấu quản đồng cùng thân sơi hơi nơ vật liệu cao gầy nữ tử đều sợ ngây người chưa bao giờ thấy qua dám nhắc tới loại yêu cầu này người xin việc người đem ta hoa dược tập đoàn làm cái gì quán ăn đêm sao trầm hưng khánh lạnh lùng quát lại nói đi ra liền ý thức được không đúng mau ngậm miệng trầm khuyên nhiên không để ý hắn cười đối với tiếu lạc đạo nếu như nàng đúng là dubai công chúa hơn nữa có thể cho ta hoa dược tập đoàn mang đến 800 vạn địch lạc mấu đơn đặt hàng ta đáp ứng ngươi điều kiện tiếu lạc nhiên ngấm cười một tiếng trầm tổng ăn không được thua thiệt đương nhiên ta là thương nhân không làm mua bán lỗ vốn trầm khuyên nhiên nhích miệng lên bắt đầu một vòng cung cười một chút cũng không tức giận tương phản còn cảm thấy tiếu lạc lời nói này là đối với hắn tán thưởng tiếu lạc nhẹ gật đầu cảm thấy cái này trầm khuyên nhiên có chút ý tứ hắn truyền thân sơi hơi nơ đi đến cái kia ngoại tịch nữ từ trước mặt mở miệng Dùng đúng là vừa rồi nữ tử nói à dập ngữ, mang theo một chút tiếng thổ dân vị đạo. Mẹ nó, tiểu tử này thế mà thực hiểu cái này điều ngữ. trầm hưng khánh mở to hai mắt, hắn nghe không hiểu rằng cái gì, nhưng là có thể phân biệt ra được là cùng một loại ngôn ngữ. Ngoại tịch nữ tử được nghe đến tiếu lạc lời nói. Không khỏi xứng sờ, chợt trên mặt lộ ra tràn đầy vẻ vui thích, thân thiết cho đi Tiếu Lạc ôm một cái, phảng phất là tìm được thân nhân đồng dạng, rồi sau đó liền đối với Tiếu Lạc nói một chàng giống như là đọc chú ngữ lời nói. Mọi người tại chỗ chỉ thấy hai người bên cạnh giao lưu bên cạnh khoa tay đại não trống sống, ai có thể nghĩ tới Tiếu Lạc lại còn hiểu được A Liên tù tiếng thổ dân, cách này cũng ngưu xoa rồi. Tiếu lạc cái này hồn đảm, đến cùng còn có bao nhiêu tài hoa là không có triển lộ ra. Quản đồng nghẹn họng nhìn chân chối, hiện tại đối với Tiếu lạc kính ngưỡng giống như cuồn cuộn giang hà giống như kéo dài không dứt. Hắn phát thể muốn trở thành một người có tài hoa, có thể Tiếu lạc đây, mỗi lần gặp mặt đều bị hắn lau mắt mà nhìn tài hoa hơn người, nhất định chính là hắn học tập mấu mực. Nàng nói cái gì? Tại tiếu là cùng ngoại tịch nữ tử trao đổi xong sau trầm khuyên nhiên liền không kịp chờ đợi hỏi. Nàng nói nàng lần này tới quốc gia chúng ta xem như mai danh ẩn tích mục đích là lách qua quốc tế môi giới tự mình mua sắm một nhóm dược phẩm. Hôm qua nàng liền cùng hộ về của nàng phiên dịch cùng nhau đã tới hạ biển thật không nghĩ đến phiên dịch nhất thời không thích ứng được với nơi này khí hậu cùng ngày liền bệnh nặng đang ở bệnh viện bên trong tiếp nhận trị liệu. Tiếu là không nhanh không chầm nói, xa la mã công chúa tại khách sạn ngốc buồn bực, chỉ có một người cầm dược phẩm danh sách tìm tới cửa, nàng nguyên bản ý nghĩ muốn đi tìm nhân hòa dược nghiệp, nhưng chưa quen thuộc địa hình, ngộ nhập hoa dược tập đoàn. Trầm khuyên nghiên lông mày thật sâu nhíu lại bởi vì nàng nghe được.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 Thân sơ, hơi nơ. Hướng xa la mã truyền thuật trầm khuyên nhiên ý nghĩa. Xa la mã nghe vậy, xứng sờ một chút, ngay sau đó chạy tới. Nóng sơ. Tình quy ngơ. Ôm trầm khuyên nhiên, đồng thời còn không ngừng quý đầu biểu đạt cảm kích. Lần thứ hai nói một chàng lời nói. Tiếu lạc tiếp lấy phiên dịch. Nàng nói nếu như ngươi có thể thỏa mãn nàng đơn đặt hàng. Nàng lại trợ giúp hoa dược tập đoàn tại A Liên Tù thành lập phân bộ, đây là giúp nàng bản thân cũng là trợ giúp hoa dược tập đoàn, nhân hòa dược nghiệp lũng đoạn, hãy bọn họ phải tốn tiền nhiều hơn đi mua dược, hơn nữa dược hiểu giả dối, nàng cho phép các ngươi hoa dược tập đoàn tại A Liên Tù cùng nhân hòa dược nghiệp triển khai cạnh tranh công bình, tăng lên dược phẩm chất lượng. Nghe nói như thế, trầm khuyên nhiên cái kia khuôn mặt tinh xảo hiện lên một vòng khó mà ức chế vẻ kích động. Tiểu Hà, nhanh cho xa la mã công chúa ban thưởng ghế ngồi. Là, thân sơ, hơi, nơ. Vật liệu cao gầy nữ tử bận biểu đem vừa rồi trầm hưng khánh ngồi qua cái ghế đem đến xa la mã trước mặt chứa. Tình quy ngơ, mời nàng dưới chướng, tạ ơn. Sa La Mã rất lễ phép cúi đầu cảm tạ, nói là chúc chắc hán ngữ cái chữ này rất nhiều đến nước hoa người ngoại quốc đều xem nói, nàng cũng không ngoại lệ. Trầm Hưng Khánh lúc này nói chuyện, nhiên nhiên chất nữ, ngươi thật đúng là tuổi trẻ. À đầu óc ngươi hẳn là không cái gì vấn đề đi, liền như thế một người mặc thông thường ngoại tịch nữ nhân, ngươi tin nàng là Dubai cái gì phá công chúa? Nghe thấy lời ấy, Trầm Khuyên Nhiên trên mặt kích động tình quy ngơ Từ hơi chậm lại trầm hưng khánh tuy nói rất làm cho người ta chán ghét có thể nói lời nói có lý dubai thế nhưng là tất đất tất vàng địa phương thân sơ hơi nơ vì dubai công chúa như thế nào mặc như thế keo kiệt hừ muốn ta nói chính là cái này tiểu tử hồ liệt liệt trầm hưng khánh một chỉ tiếu lạc liếu ra liếu xíu nói một đống lớn điều ngữ nói cứng thành là à dập ngữ Vẫn là rất thổ cái chủng loại kia, đây tuyệt đối là tại lấy ngươi làm trò khỉ, ngươi tin chính là đầu ấp nước vào ngu quá mức. Cái giám phường cố quyết định đầu. Đang phủ định xa la mã đồng thời cũng không quên tại trong lời nói nhục nhã một phen Trầm Khuyên Nhiên. Trầm Khuyên Nhiên tức giận chừng mắt liếc hắn một cái, rồi sau đó hướng Tiếu lạc đầu nhập đi ánh mắt hỏi thăm. Tiếu lạc khoát khoát tay. Ta chỉ là người thông dịch.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 hắn vậy mới không tin đối phương là dubai công chúa càng thêm không tin tiếu lạc hiểu được à dập ngữ cách này nếu như là thực hắn liền tự sát tâm đều sẽ có thế mà tự tay đem một cái lớn như vậy đơn đặt hàng chắp tay nhường cho trầm khuyên nhiên tiếu lạc đem hắn lời nói phiên dịch cho đi xa la mã Sa La Mã lập tức giận dữ, ba, một tiếng đem một tấm màu đen thẻ ngân hàng để lên bàn, đồng thời dùng nàng tiếng nói của chính mình hướng Trầm Hưng Khánh nói một trận lời nói. Ngân hàng Thủy Sĩ Hắc Kim Tạp. Trầm khuyên Nhiên Trầm Hưng Khánh con ngươi đột nhiên co lại, lấy nhãn lực của bọn hắn sức lực, lại thế nào hội không biết cái này tấm thẻ chi phiếu. Nó tượng trưng cho địa vị tài phú tồn chứ tài chính thấp nhất có 10 tỷ đô, La Mỹ có được xuyên quốc gia tồn lấy tiền công năng, là nước ngoài rất nhiều hoàng cung quý tộc phù hợp tấm thẻ. Tiếu lạc nhàn nhạt thuật lại xa la mã ý nghĩa, nói với Trầm Hưng Khánh. Sa-la-mã công chúa nói, ngươi là một đống cướp chó, vừa thúi vừa cứng còn nói ngươi là một cái giỏi ác tâm để cho người ta muốn ấy Ngươi! trầm hưng khánh lúc này tức dẫn đến sắc mặt đỏ lên thành gan heo chỉ tiếu lạc trong thời gian ngắn lại nói không ra một câu bởi vì trên mặt bàn tấm kia thủy sĩ hắc kim tạp tựa như một tòa núi lớn ép trên vai của hắn để cho hắn không thở nổi b e nơ cơ a côn vê ơ sơ hệ thống thiên tài vô song tác giả đạo thảo giá phong cuồng thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Chương 387 Thực sự là đi làm Tại Sa La Mã xuất ra ngân hàng thủy sĩ Hắc Kim Tạp Lúc Hình tượng của nàng trong lòng mọi người lập tức trở nên cao không thể chạm Mặc dù nàng thân mang bình thường nhất hoa quốc quần áo Không có người thực cho rằng nàng chỉ là một người bình thường Sa La Mã đối với trầm hưng khánh phát xong phàn nàn nàng liền đứng dậy đối với tiếu lạc nói một đống lời nói nàng nói nàng thay đổi chủ ý không có ở đây hoa dược tập đoàn hạ đặt đơn đặt hàng tiếu lạc phiên dịch lời của nàng trầm khuyên nhiên hung hăng trừng mắt về phía trầm hưng khánh tam thúc nhanh nói xin lỗi nàng đơn này sinh ý nếu như hoàng ta nghĩ không riêng gì ta cái khác thành viên hội đồng quản trị đều sẽ ý kiến cực lớn đừng ép ta lục thân không nhận trong lời nói lộ ra sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý nàng tin tưởng vững chắc đối phương là dubai công chúa tin tưởng vững chắc đây là một lần tiến quân a liên tù cùng nhân hòa dược nghiệp lấy được cơ hội cạnh tranh công bình bất kể là ai đều không cho phép phá hư đơn này giao dịch ngươi ấp toàn cức thực tin nàng là dubai công chúa một tấm hắc kim tạp mà thôi vạn nhất là ngụy tạo đâu Cảm xúc hơi không khống chế được trầm hưng khánh đột nhiên dừng lại, nghĩ tới cái gì tựa như bừng tỉnh đại ngộ. Ta hiểu được, các ngươi cũng là thông đồng tốt, chính là muốn để cho ta xuống đài không được. Diễn như thế một màn kịch thực là dụng tâm lương khổ a ta nghiêng nhiên chất nữ, tam thúc đánh giá thấp thủ đoạn của ngươi. Ngươi cho rằng ta giống như ngươi, hàng ngày đều như thế nhàn nhã. Trầm khuyên nhiên tức giận vô cùng. Nghĩ thầm bản thân thế nào sẽ có dạng này thúc thúc, nàng cũng không đoái hoài tới Trầm Hưng Khánh cảm thụ quát. Mau cùng Sa La Mã công chúa xin lỗi, đây là mệnh lệnh. Trầm Hưng Khánh nhín sang nhín lời. Tốt, tam thúc đây là tự tìm. Hắn rất là lòng không phục hướng Sa La Mã đi tới, Trầm giọng nói thật xin lỗi. Tiếu lạc đem lời này phiên dịch tới cho Sa La Mã. Sa La Mã gật đầu thăm hỏi. Rồi sau đó cảm xúc rất là kích động đối với Trầm Hưng Khánh, kỷ Lý Cô Lỗ nói một chàng, cuối cùng nhất lại hướng Trầm Hưng Khánh phun một bãi nước miếng, hai tay chống lạnh cao ngạo nhìn xem Trầm Hưng Khánh. "Dám nôn lão tử ngụm nước, ngươi chán sống rồi." Trầm Hưng Khánh khuôn mặt dữ tợn, vén tay áo lên liền muốn giáo huấn xa la mã. Tiếu Lạc trực tiếp một cước đem hắn đạp bay ra ngoài. Trên không trung bay qua một ngã rẽ cung trầm hưng khánh trọng trọng ngã nện ở bền chắc trên mặt đất, phát ra một tiếng như giết heo rú thảm, trầm hưng khánh thân tín kinh ngạc qua sau lên mau nâng hắn. Mà trầm khuyên nhiên quản đồng, dáng người cao gầy nữ tử, thì là mở to hai mắt giật mình nhìn xem tiếu lạc, không thể tin được tiếu lạc một cước lại đem trầm hưng khánh cho đạp bay, cái này cần là có nhiều lần lớn lực lượng. Không bao lâu, ba chiếc màu đen xe con hiện lên một chữ hàng dài tại hoa dược tập đoàn tòa nhà đồ sộ dưới lầu rừng lại. Trung gian chiếc kia là phiên bản dài côn xe con trang trí xa hoa, vẻ ngoài càng là lộ ra một cỗ nồng nặng tôn quý khí tức. Cùng lúc đó, còn có hạ biển cảnh sát vì những chiếc xe này hộ giá hộ tống. A liên tù chú hạ hải đích lính sự tự mình đến tiếp xa la mã công chúa. Lớn như vậy hoa dược tập đoàn trên dưới nháy mắt xôi trào. Thật, thật đúng là là công chúa A. trầm hưng khánh biểu tình trên mặt liền cùng ăn mười mấy cân cứt một dạng khó coi tới cực điểm. Cái này vốn là hắn hộ khách mà hắn thì sao trông mặt mà bắt hình rong vào trước là chủ hủy bỏ thân phận của sa la mã. Ngược lại cầm nàng đi mở xuyến trầm khuyên nhiên kết quả dạng này tuyệt thế khách hàng lớn liền bị hắn cho đưa đi. Nếu như đơn này sinh ý là hắn nói thành địa vị của hắn đem lên thăng lên một cái giai đoạn mới có lẽ có thể triệt để đem trầm khuyên nhiên cho đè xuống cũng không nhất định. Tại đưa tiến xa la mã công chúa sau trầm khuyên nhiên mặt nở nụ cười nói với hắn. Tam thúc. Ta trước kia là trách lầm ngươi, ngươi tốt vĩ đại, đem khách hàng như vậy giới thiệu cho ta, để cho ta có thể càng thêm an ổn ngồi ở vị trí này bên trên, khó khăn cho ngươi. Nói lời nói này bao nhiêu có khí khí trầm hưng khánh ý nghĩa. Trầm hưng khánh thiếu chút nữa thì hộp máu, cái này mẹ nó là vĩ quá lớn, hắn âm thanh lạnh lùng nói. Phía sau đường còn mọc ra, ngươi ít đi đắc ý. Nói xong. Hừ nhẹ một tiếng quay người rời đi Đường xác thực còn mọc ra trầm khuyên nhiên tại nguyên chỗ ý Vì thâm trường nói một câu Rồi sau đó liền tìm kiếm tiếu lạc thân ảnh Nhìn chung quanh một vòng Phát hiện tiếu lạc vậy mà đi theo cùng cái kia Ba chiếc xe cảnh sát mặt đối mặt Trò chuyện với nhau cái gì Ngày mai chúng ta có cái hành động Tiếu tiên sinh hay sao Cảnh sát kia hỏi Ngũ quan thanh tú Hai đầu lông mày lộ ra một cỗ tinh thần trọng nghĩa, chính là trước đó cơ tư dính nói khâu nguyên kiệt, lần này tiếp vào báo cảnh, nói Dubai sa la mã công chúa một mình ra ngoài, liền tới đến hoa dược tập đoàn, lại không nghĩ rằng gặp được sa tiếu lạc, hắn kỳ thật đã sớm tiếp vào thượng cấp mệnh lệnh để cho hắn đi cùng tiếu lạc quen biết chỉ là hắn cảm thấy có hay không xa trợ giúp đều không có bất kỳ quan hệ gì hắn sớm muộn sẽ đem hạ hải thị bán hàng đa cấp u ác tính nhổ tận gốc vừa vặn đi xem một chút tiếu lạc gật gật đầu tất nhiên tiếp nhiệm vụ này hắn liền sẽ không lười biếng đây là một loại thái độ xử sự, sự vậy thì tốt ngày mai 10 giờ sáng ngươi tới tổng cục khâu nguyên kiệt nói ra nói xong quay người rời đi không có bao nhiêu nhiệt tình hắn cảm thấy phía trên chính là vẽ vời cho thêm chuyện ra hoàn toàn không cần thiết để cho xa nhân xâm nhập vào đến tiếu lạc trầm khuyên nhiên lúc này đi tới tò mò hỏi ngươi cùng người cảnh sát kia trò chuyện cái gì đâu không cái gì tiếu lạc nhẹ nhàng cười một tiếng trầm khuyên nhiên cũng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng ngược lại đảo dubai xa la mã công chúa khoản này đơn đặt hàng là nhờ hồng phúc của ngươi mới đạt thành công ty đem dựa theo bộ tiêu thụ quy tắc cho ngươi trích phần trăm ý của ngươi là ta thông qua khảo hạch tiếu lạc nói đương nhiên chúng ta hoa dược tập đoàn liền cần nhân tài như ngươi vậy còn có ngươi vị bằng hữu nào cùng nhau đi bộ tiêu thụ trầm khuyên nhiên liếc mắt nơi xa tâm thần bất định bất an đứng quản đồng Hắn dám giả mạo phòng vấn quan đuổi đi cái khác người cạnh tranh cũng coi là một cái rủi tài Nhưng trước đó thêm ngoài định mức điều kiện chỉ đối với người hữu hiệu Tiếu lạc biết rõ nàng là chỉ thời gian làm việc từ chính mình trưởng khống việc này treo cái tên Không chỉ có thể để cho tô ly yên tính Mỗi tháng còn có thể nắm chắc quỷ cầm Xác thực cũng không tệ lắm Hắn tán dương nói một câu Trầm tổng thật sảng khoái Ta xưa nay đã như vậy Trầm khuyên nhiên vũ mị cười một tiếng, mặc dù thời gian làm việc từ ngươi tự quyết định, nhưng ta hy vọng ngươi có thể mỗi ngày đến đánh thẻ, ít nhất phải cam đoan mỗi ngày ở công ty lộ một mặt. Tiếu lạc nghĩ nghĩ đạo không có vấn đề. Tại Tiểu Hà mang theo Tiếu lạc cùng quản đồng rời đi, đi công việc nhậm chức thủ tục lúc, Trầm khuyên nhiên liền bấm tô ly điện thoại. Ly, ngươi thật giống như có chút đánh giá thấp cùng ngươi lính chứng nam nhân kia. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc sau nửa ngày mới vang lên tô ly thanh âm. Hắn cho ngươi gây họa. Không không không, ta không phải là đang nói nói mát, tiếu lạc ra họa kia, giống như giấu rất nhiều đồ vật. Trầm khuyên nghiên nghiêm túc nói, sau đó đem vừa mới phát sinh mọi thứ đều nói tải cho tô ly nghe hắn nhất định hội giảng như vậy nhiều loại ngoại ngữ tô ly không dám tin đúng vậy a tiếng pháp tiếng nga còn có ả dập ngữ cái này ả dập ngữ vẫn là mang theo địa phương thổ dân vị đạo nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ta tuyệt sẽ không tin tưởng hắn sẽ nói nhiều như vậy cửa loại ngôn ngữ nói cũng đều so với ta tốt trầm khuyên nhiên rất ít phục người có thể nàng không thể không phục tiếu lạc Ly, nam nhân này tại Giang Thành thật chỉ là một cách đi làm. Anh ta theo hắn lần thứ nhất gặp mặt liền là lại cái kia ở giữa cũ nát phòng thuê bên trong. Tô Ly không dùng tuyệt đối ngữ khí, nội tâm của nàng nhấc lên to lớn gợn sóng, nam nhân của mình thế mà lại nói như vậy nhiều ngoại ngữ, điều này a khả năng. B, e, nơi cơ. À, Cun Peter, sơ. Hệ thống thiên tài vô song đạo thảo giả phong cuồng thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 388 ba tổ tổ trưởng Làm xong nhậm chức thủ tục sau tiếu lạc cùng quản đồng liền bị tiểu hà dẫn tới bộ tiêu thụ bộ tiêu thụ đám người giờ phút này đều đang nghị luận mới vừa Dubai công chúa đơn đặt hàng toàn bộ bộ môn đều là đang nhiệt liệt chúc mừng, bầu không khí vang rồi Tiểu hà nhẹ nhàng gõ bộ tiêu thụ bộ trưởng cửa ban công, nghe được bên trong truyền đến một tiếng, tiến đến tiếng nói sau, nàng mới đẩy cửa đi vào phòng. Ngồi ở bàn công tác phía sau là một vị đỉnh đầu gần như hói đầu trung niên nam tử thân mang âu phục cà vạt, mang theo kính mắt, hào hoa phong nhã. mao bộ trưởng, tiểu hà lễ phép xưng hô trung niên nam tử một câu. Triệu lão bản ta đây có chút việc, lần sau trò chuyện. Trung niên nam tử bận biểu đem điện thoại buông xuống, sau đó đứng dậy khuôn mặt tươi cười tiến lên đón, ngô tiểu thư cái gì gió nào thổi ngươi tới đây. Mau mời ngồi, mau mời ngồi. Không có thời gian ngồi, bộ bên trong còn rất nhiều sự tình, ta liền nói thẳng sự tình. Hai người này sau này tại ngươi bộ môn làm việc, cách này vì gọi tiếu lạc, vì kia gọi quản đồng, mặt khác tiếu lạc thời gian làm việc tùy hắn bản thân an bài. Ngô Hà đơn giản rõ nói. Mao kiến nghĩa ngẩn người, ngay sau đó hỏi. Thời gian làm việc tùy hắn bản thân an bài là ý gì? Chính là nghĩ thời điểm nào đi làm liền, thời điểm nào đi làm, thời điểm nào tan tầm liền, thời điểm nào tan tầm, không nhận công ty làm việc và nghỉ ngơi thời gian quản khống. Quản đồng nhìn không được xen vào nói. Ngô Hài nhẹ gật đầu, lấy đó khẳng định, sau đó bổ sung một câu. Đây là trầm tổng phê chuẩn. Trầm tổng phê chuẩn mao kiến nghĩa đều cho là mình xuất hiện nghe nhầm rồi bọn họ hoa dược tập đoàn chế độ hoàn thiện đừng nói là cách nho nhỏ tiêu thụ cố vấn liền xem như bọn họ những cái này làm bộ trưởng cũng đều đến đúng giờ đi làm nếu không sẽ nhận xử lý thế nào hội cho phép hành động như vậy thật sự là không hợp với lẽ thường tựa hồ là nhìn ra mao kiến nghĩa nghi hoặc ngô hà giải thích nói vừa mới Dubai bai công chúa đơn đặt hàng là hắn bắt xuống Cái gì? Mao kiến nghĩa giống như là đụng phải điện giật đồng dạng tinh thần ở vào nửa si nửa ngốc trạng thái trợn to hai mắt nhìn qua tiếu lạc, run giọng nói, hắn, hắn bắt xuống. Trong lời nói giữa các hàng, lộ ra một cỗ thật sâu kinh hãi chuyện này mặc dù liền phát sinh ở nửa giờ sau, nhưng bọn hắn bộ tiêu thủ đã sớm truyền ra không chỉ là hắn toàn bộ bộ tiêu thủ đều ở nghỉ luận rốt cuộc là cách nào ngưu nhân làm mà bây giờ cách này ngưu nhân liền sống sờ sờ đứng trước mặt mình ngô hà cho đi rất câu trả lời khẳng định đúng sau đó không tiếp tục nhiều lời cái gì quay người rời đi mao kiến nghĩa từ bàn công tác sau đi ra nhiệt tình nắm chặt tiếu lạc tay tiểu lạc hoan nghênh ngươi tới chúng ta bộ tiêu thủ ta gọi mao kiến nghĩa ngươi sau này quản ta gọi lão lung là được lão lung tiếu lạc nhíu nhíu mày bởi vì cái này xưng hô rất để cho hắn im lặng vô luận là ai đều sẽ trước tiên nghĩ đến khai quốc vì kia ví nhân tại đối với tiếu lạc hỏi han ăn cần một trận sau mao kiến nghĩa mới hỏi bắt đầu quản đồng đến lời kịch không sai biệt lắm tận lực không khác nhau đối đãi để cho cấp dưới cảm nhận được cân bằng đi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 Đại đa số người trong mắt cũng không có rất nhiệt tình. Đối với nữ tiêu thủ cố vấn mà nói quản đồng dáng dấp không đẹp trai, hay là cái bàn tử, tại nhan chỉ phương diện liền để các nàng đã mất đi hiểu rõ hứng thú. Đối với nam tiêu thủ cố vấn mà nói, mới vừa Dubai bai chúa chủ đề là nhiệt nghị, sở dĩ đến đồng nghiệp mới không đủ để để bọn hắn nhảy cẫng hoan hô. Quản đồng tiến lên một bước, lớn tiếng tự giới thiệu mình. Mọi người tốt, ta gọi quản đồng, mời mọi người chiếu cố nhiều hơn. Đám người thưa thớt vỗ tay cũng không thế nào kịch liệt. Ai nhạc tiểu quản liền phân đến các ngươi tổ, mấy ngày này ngươi mang một vùng tiểu quản để cho hắn làm quen một chút nghiệp vụ. Mao kiến nghĩa nói. Cái kia gọi A nhạc nam tử tới cùng quản đồng nắm tay, ngươi tốt tiểu quản, sau này có cái gì không biết liền hỏi ta, ta hội dùng hết khả năng cùng trợ giúp ngươi. Quản đồng vội vàng hai tay nắm đi lên. A nhạc ca cực khẩu ngươi phí tâm. Ngươi bây giờ là ta tổ viên, phải. A nhạc vỗ vai hắn một cái bàn nói. Sau đó quản đồng liền cùng hắn đi đến đó một tổ, vừa lúc có một cái bàn trống chừa cho hắn lấy. Mao kiến nghĩa làm lo khan vài tiếng hắn giọng bắt đầu nặng giới thiệu tiếu lạc. Cái này vì gọi tiếu lạc đồng dạng là hàng không tốt nghiệp đại học tại Giang Thành Hoa Biển tập đoàn cùng Lạc Phường dạo qua đầu năm nay đến hạ biển phát triển, sẽ đến chúng ta hoa dược tập đoàn, mọi người hoan nghênh. Lại là một trận thư thức tiếng vỗ tay, vẫn như cũ không thế nào kịch liệt. Nhưng Tiếu Lạc khuôn mặt anh Tuấn có nữ tử liền không nhìn được, tò mò hỏi. Tiếu Lạc, ngươi lại hoa biển tập đoàn cùng Lạc Phường đều rảo qua, vậy ngươi tại chỗ hai nhà trong công ty theo thứ tự là làm gì? Cũng là sản phẩm công trình sư. Tiếu Lạc dùng bản thân trong lý lịch ghi lại trả lời. Công trình sư? Cái kia hẳn là là khăng khăng kỹ thuật loại sống đi thế nào đột nhiên đổi nghề làm lên tiêu thụ. Tiêu thủ cũng không phải tiếp khách hàng ăn một chút cơm chuyện trò một chút gặm như vậy đơn giản bên trong học vẫn lớn đâu. Đúng a ngươi muốn từ mới học lên, khai quật hộ khách, khai phát hộ khách, ổn định hộ khách, từng cái giai đoạn thứ ngươi phải học đều vô cùng nhiều. Bộ tiêu thủ nữ tính nói ra, đối với dáng sấp đẹp trai anh Tuấn Nam Đồng sự tình các nàng rất có hứng thú giải dỗ giải dỗ. Tiếu lạc giữ yên lặng cái gì đổi nghề không đổi nghề, nếu không phải là tô ly lấy cái chết bức bách, hắn lại thế nào sẽ đến hoa dược tập đoàn tất nhiên không quan trọng, vậy liền không quan tâm người khác nói cái gì, tùy ý bọn họ nói chính là. mao hiến nghĩa lúc này vo khan mấy tiếng. Tiểu lị, mấy người các ngươi nhìn lầm, các ngươi biết rõ nửa giờ sau dubai công chúa tờ đơn là ai bắt xuống sao? Ai bắt xuống? Bộ trưởng, ngươi sẽ không phải muốn nói chính là hắn à. Trước hết nhất nói chuyện nữ tử kia nửa đùa nửa thật nói, rất hiển nhiên, nàng là không tin tiếu là có năng lực như thế. Những người khác trên mặt cũng đều là nét cười nghiền ngấm. Ngươi nói đúng rồi, không sai, chính là hắn, Dubai công chúa tờ đơn chính là tiểu lạc bắt xuống mặc kệ các ngươi tin hay không, đây đều là sự thật, bởi vì cách này công lao, trầm tổng đặc phê chuẩn công tác của hắn thời gian tự do, không nhận công ty chế độ ước thúc. Mao kiến nghĩa nhìn xem cái kia gọi tiểu lịa nữ tử nói, Ai? trên mặt tất cả mọi người nụ cười ngưng ghét, bọn họ vốn cho là trò đùa thế mà thành sự thật, cách này quá để cho người ta rung động. Bộ trưởng, ngươi cách chuyện cười này cũng không tốt cười. Tiểu lị mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Mao kiến nghĩa không tiếp tục tại cái đề tài này bên trên tiếp tục, hắn ngược lại đối với tiểu lạc đảo. Tiểu lạc, sau này vị trí kia liền là của ngươi. Theo hắn phương hướng chỉ nhìn lại, đám người ngạc nhiên bởi vì vị trí kia là tiền nhiệm ba tổ tổ trưởng vị trí, vừa mới từ chức không lâu. Ngươi sau này chính là ba tổ tổ trưởng, làm rất tốt, ta xem trọng ngươi a tiểu lạc. Mao khiến nghĩa cười đối với Tiếu Lạc nói. Vừa đến đã làm tổ trưởng. Cái này. Cái này. Tất cả mọi người sợ ngây người đồng thời cũng là xác định được. dubai công chúa tờ đơn nhất định là người này bắt xuống. Nếu không thì không biết cái này. À, đặc biệt Tiếu Lạc hình tượng lập tức tại trong lòng bọn họ trở nên cao lớn. Không có người nào lại là lười dáng vẻ lười biếng Tất cả đều ngồi nghiêm chỉnh tinh thần phấn chấn nhìn xem Tiếu Lạc b e n g a C, e s